Trở vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay đi đến lá thư số 295 rồi. À, trước khi bước vào buổi chuyện của hôm nay thì mời bà con nhìn qua bên giỏ hàng Shopee mà kênh giới thiệu để xem có những vật phẩm gì cần mua thì chúng ta mua nháp. Đây là một chương trình liên kết giữa Shopee và Youtube dành cho những người làm Youtube như Huy. Thì nếu như bà con mua hàng trên võ hàng của kênh giới thiệu thì Huy kênh sẽ nhận được những cái phần thưởng của chương trình này. Cảm ơn bà con rất nhiều. Quay trở lại với câu chuyện của đêm nay một câu chuyện của chú Trần gửi về. Chuyện này xảy ra với chú Trần và chú Tánh cách đây 3 năm trước tức là cũng mới đây thôi. Ba năm trước thì chú tần 51 tuổi. Chú là một người rất là vui vẻ, hài hước. Chú có vợ với hai đứa con gái, đứa cũng 15, 18 tuổi hết rồi. Cái nhà của chú thì có một cái sân rộng, chú dăng một cái lưới ngang qua làm cái chỗ để người ta đánh banh. Hàng ngày thì mấy cái ông với mấy thanh niên trong xóm hay tới để mà chơi. Thanh niên thì đánh, còn mấy ông già thì ngồi uống nước, nói dốc đồ đó. Rồi chú cất thêm một cái nhà lá nhỏ nữa để hai đứa con gái nó bán nước uống, bán thuốc khúc này kia. Rồi cũng bánh kẹo, cốc Ken gì đủ thứ hết trơn á. Vui ha, trong xóm chú có mấy cái ông bạn chơi thần với chú. Chiều nào cũng qua chơi nói chuyện. Kiểu vừa mua thuốc khúc này kia ủng hộ chú. Rồi vừa coi đánh banh giải trí luôn. Thì cái bữa đó đang ngồi kể chuyện vui. Thì chú Tánh mới... À... Mới kể là nhà chú bữa giờ nó có nhiều chuyện kỳ lạ lắm, là cách đó một tuần, thì tự nhiên trước nhà chú có một con chim cú, nó kêu từ sáng tới chiều. Chú tìm cách đuổi nó đi, nhưng nó không chịu đi. Lấy đất đá chội nó thì nó cũng bay lên, nhưng mà rồi lại xà xuống đậu mà kêu tiếp. Rồi tay chân chú cứ hãy mà cầm vô ly chén gì đó là nó rơi bể nát. Thậm chí còn đứt tay nữa. Con mắt thì cứ giật liên tục. Rồi tới bữa sau đâu giấc trưa trưa rồi. Chú mới đi ruộng coi tôm cua vô. Thì thấy ở trong nhà có một con bướm. Cái con bướm này nó có màu xám xám. Nhìn giống như những con bướm khác thôi. Chứ không có hoa văn gì đặc biệt hết. Nhưng mà có một điểm hơi khác là nó bự bằng bàn tay của mình xòe ra. Chú nói từ nhỏ tới lớn bây giờ chú chưa từng thấy cái con bướm nào mà nó bự như vậy hết. Nó cứ bài vòng vòng nhà sau lên nhà trước, nhà trước xuống nhà sau, bay tới bài lùi mấy tiếng đồng hồ luôn. Xong rồi nó nằm ngay cái bàn thờ cha mẹ chú. Và nó chết chúng mới nói với thiếm sao mà kỳ quá vậy Mấy ngày nay hết chim cuốn rồi tới bướm vô nhà Không biết là có cái điểm gì hay không Thì thiếm mới an ủi Trấn an thiếm nói là Quanh nhà mình toàn là cây cối Bông qua đồ tùm lum Chim bướm nó bay lạc vô nhà chắc cũng bình thường thôi Rồi vậy mà phải hết đâu Nhà chú có nuôi một con chó mực Nó cỡ 8-9 ký gì rồi. Thì có ông bạn chú cho. Đợt đó đi nhậu chú bắt về luôn. Nó khôn dữ lắm. Mấy cái bữa đó không biết bị cái gì mà chú đi ruộng là nó đi theo. Nó đi kè kè bên chú luôn. Chú vô nhà cầu chú tắm. Thì nó ở ngoài nó cứ kêu hứ hứ hoài. Chú đi ra thì nó cứ quắn quắn với giò. Chú mới chửi là mày làm gì vậy mực Đi theo tao hoài vậy Ban đêm cũng vậy Bình thường chú ngủ thì nó nằm ở hàng ba Thế nhưng mà mấy đêm nay á, Nó ngủ ở dưới cái chân giường của chú Một lát cái là nó kêu hư hử hử Đâu lâu nó còn nhảy hai chân lên giường của chú nè Chú mới đập chú kêu mực đi xuống Thì nó sủa mấy cái Lúc đó là chú cảm nhận được Là nó giống như là nó muốn lên mùng Nó ngủ với chú luôn vậy đó Có cái bữa đó tối chú nằm mơ, thấy cha của chú về, nắm tay chú, dẫn chú đi chơi như lúc còn nhỏ vậy. Ở trong mơ chú biết là cha chú đã chết rồi luôn, nhưng mà không có hề sợ, cha mình mà. Chú còn muốn đi theo nè. Rồi cái chú giật mình tỉnh dậy, sao thấy lòng nhớ cha quá, muốn ở cạnh cha dữ lắm. Chính bản thân chú cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy luôn. Đâu phải cha mới mất đây đâu. Ông mất hơn 10 năm rồi. Phải chi mới đây thì nói nhớ nhung rồi sinh ra mộng mị Còn cái này là chú cảm giác nó bồn trồm lạ lắm. cái đầu mấy ngày sau, có một đêm chú ngủ không có được. Cũng không có biết là bị làm sao. Còn phần cái con chó mực thì nó vẫn cứ rên ư ư ở dưới giường. Chú nằm lăn qua lăn lại cho tới nửa đêm luôn Thiếm thì không có ngủ được Chỉ nằm chung giường Mà chú cứ nhúc nhích trở mình hoài Rồi thì chú nhìn thấy mẹ của chú Bà đứng ở chỗ cái bàn thợ Đứng một lát cái bà trời đi Bà đi tới đi lui trong nhà Ê như cái lúc mất vậy đó bà ngộ là chú nằm mơ thấy cha Thì chú không có biết sợ Chứ chú thấy mẹ là chú sợ. Mặc dù sợ chứ chú vẫn nhìn theo bà. Thì thấy mẹ đi lại gần giường chú. Chú sợ chú nhắm mắt lại đi. Tới cái lúc mở mắt ra thì mẹ cũng biến mất luôn. Chú mới kể lại cho thiếm mọi chuyện. Rồi nói là không biết sao bữa giờ ở trong nhà thấy cái gì nó cũng không được bình thường. Nhất là mẹ của chú mất từ khi mà mới sanh em út của chú. Đó vợ trong nhà chưa từng thấy hồn ma mẹ hiện về như vậy đâu Bây giờ lại thấy Thì có khi nào là chú sắp chết Cha mẹ chú mới về rước chú hay không Thiếm mới là Nói nói điểm nó gỡ gì đâu không à Thiếm nãy giờ cũng thức mà có thấy gì đâu Tại chú thương nhớ mẹ cha rồi thấy vậy thôi Hồi trước cha mẹ mất không có thấy Thì bây giờ họ về á Cho thấy thì cũng đâu có cái gì là lạ lắm đâu không? chiều hôm sau Qua bên sân banh ngồi chơi Rồi chú Tánh mới kể cho mọi người vậy đó Nghe xong không có ai tin chúng mới nói mọi người không tin cũng không sao Chú thấy sao thì chú kể lại như vậy Chú bây giờ gần đất xa trời rồi Biết còn sống được mấy ngày nữa đâu Chú chứ có phải tụi nhỏ cho trôi đâu mà bịa chuyện để nói dốc nó láo làm chi thì ngồi chung bàn với chú Tánh có bác hai thẳng Bác hai thì hơn sáu chục rồi Còn chú Tánh thì lớn hơn chú Trần một tuổi Bác mới nói với chú chú Tánh là Thằng em mày á còn nhỏ tuổi hơn tao nhiều Mà sao nói cái gì bi quan quá Tao bệnh rề rề đi bệnh viện tối ngày đây nè Mà còn chưa có bi quan tới cỡ đó. Cái gì mà gần đất xa trời. Sống được mấy ngày. Nghe thấy ghê quá mẹ ơi. Bác kêu mình sống là phải lạc quan tích cực lên. Không có nên nói mấy cái lời xui rủi như vậy. Cuộc sống này mình cứ vui vẻ mà sống. Tới đâu thì nó hay tới đó. Bác hai nói vậy. Tưởng chú Tánh không nói nữa. Ai về ông vẫn nói tiếp. Ông nói chứ bởi vậy á. Tới đâu hay tới đó Nên ngày nào em cũng qua đây Coi uống nước uh, uống nước rồi coi đánh banh nè Sợ mai mốt chết rồi Không có được vui như vậy nữa Ta sống lại ta chửi không Nói ngồi uống nước với nhau Nói chuyện vui vui được không Nói gì đâu ba cái chết chết hoài Ông cười ông nói Chứ con người ai mà ông chết Ông sớm thì muộn thôi Thì chú Trần lúc này mới lên tiếng Nói chứ Tướng cha mập cụi cụi vậy Khỏe sân sẵn vậy Châu nó giật còn không chết chứ ở đó mà nó bậy Chú Trần còn nói thêm là nếu mà chú Tánh mà chết Chú Trần sẽ tặng cho một cái nhà mộ Lúc này chú Tánh mới im Mọi người mới tập trung lại coi ra đánh banh Ba ngày sau đó chú Tánh dẫn qua ngồi chơi nói chuyện như bình thường Cười nói vui vẻ lắm Không có giống như bữa trước Nhưng mà chú Trần thì nhớ rõ lắm Không biết làm sao mà bữa đó cái mặt của chú Tánh tối thui à Ông vừa qua một cái là chú giật mình liền Nhìn như không có sức sống vậy đó Mặc dù là đang cười cười nói nói luôn nha Ngồi được một lát thì chú nghe điện thoại Thiếm kêu về làm cái gì đó Chú mới nói với chú Trần là thôi tao về Chú Trần còn nói chơi với chú Tánh là bộ bả tắm rửa xong Nằm nghiêng mình ráo nước chờ ha Điện kêu về hay gì chứ Tánh cũng cười cười rồi đi ra về vậy thôi Thì không biết có chuyện gì Mà nói não ngay nhìn ổng đi cũng vội vội vàng vàng lắm Rồi có một người nhậu xỉn Chạy xe từ bên phía bên kia đâm thẳng vô người chú Cú đâm rất là mạnh làm cho chú răng ra rất là xa Từ ngoài lộ mà răng vô tới chỗ sân banh nhà chú Trần luôn Mọi người ngồi trong coi lo coi đánh banh Cho tới lúc nghe một cái tiếng rỗn rất là lớn Quay qua nhìn thì thấy chú Tánh văng vô Cái lúc đó tai nạn xảy đến quá là bất ngờ đi Ai cũng ngơ ngát đứng hình hết mấy giây mấy quảng hồn la lên Trời ơi trời ông Tánh bị xe đụng rồi Mọi người xúm lại coi thì thấy máu me đầy người rồi. Chú Trần điện liền cho cấp cứu xuống chở chú Tánh đi bệnh viện Nhưng mà xe chưa tới nữa là chú tắt thở rồi Chú chết rồi Ai cũng bàn hoàng luôn Một người còn đang sân sẩn như vậy đó mà bây giờ chết Đúng là cái mạng sống con người sao mà nó mong manh quá Không có ai biết được lúc nào mình chết hết Lúc đó thì không biết Ai cho thiếm hay á Bà thiếm chạy qua bà khóc xỉu lên xỉu xuống Cái người ổng áo me mà bà vẫn cứ ôm vào trong lòng Ai chứng kiến cảnh cũng đau lòng xót hết ruột gan Còn cái gã gây tai nạn thì không biết vô xỉn hay là bị thương cũng nằm ở ngoài kia Không biết ngủ hay là xỉu luôn rồi Mọi người kêu thím bây giờ báo công an đi để đòi lại công bằng cho chúng Bên xã với giao thông một lát sau có lên để mà làm rõ sự việc Thì cuối cùng là cái người say rượu kia sai Nhưng mà về sao nghe nói là bên kia cũng có bồi thường gì đó Không có biết được bao nhiêu Vì thấy hỏi chuyện tế nhị không có tiện Nên cũng không có ai hỏi thiếm cái chuyện đó hết Đám tang của chú Tánh cũng xong Bà con hàng xóm cũng đi đầy đủ lắm Chú Tánh hiền nào giờ Từ cái từng cái tuổi đó mà chưa từng nghe Anh thấy bích lòng gì ai hết Nói chung nhà của chú cũng gọi là khá đó Cho nên mộ mã cũng được thiếm kêu là Kêu thợ về làm gián gạch này kia đàng hoàng Nhìn rất là tương tất Qua đám chú Tánh Thì mọi người cũng bình thường như trước lại Ba ngày ai làm gì làm Chiều chiều dẫn qua chỗ sân banh nhà chú Trần chơi Mấy ông này mới nói với nhau là thấy thương chú Tánh quá Cái lúc đó ông kể cái chuyện nhà Có con này con kia vô Có những cái điềm báo nó lạ lùng vậy Ông chắc cũng biết là mình sắp chết Nên mới mở miệng ra nói những cái lời trăng trối Mình không biết, không tin Mà còn chửi ông nữa Bây giờ nghĩ lại thấy có lỗi với ông quá Rồi tới bữa sau cũng ngồi nói chuyện Thì bác hai thẳng mới hỏi chú Trần á Là có làm nhà mồ cho chú Tánh chưa Thì chú mới hỏi ủa nhà mồ gì Bác hai nói chứ cái bữa đó thằng Tánh nó nói nó sắp chết Mày nói là Nó mạnh sân sẵn mà chết cái gì Trâu vật còn không chết Kêu mà chết thì mày tặng cho nó cái nhà mồ đó Bây giờ nói chết thiệt là mày phải thực hiện cái lời hứa đó nghe. Chứ hướng với người chết mà không làm là không có được. Chú Trần mới nói nếu như mà nhà mà khá giả là chú xây tiền xây nhà mộ cho chú Tánh liền rồi. Đằng này nhà buôn bán cốc khen đủ sống qua ngại. Tiền đâu mà làm nhà mộ cho chú Tánh. Thì bác hai mới rầy nói đãi không có khả năng thì thôi. Còn đi nói cái vụ đó làm chi. Lỡ nó về nó đòi thì sao? Bộ không sợ hay gì Chú Trần mới cười Nói chắc không sao đâu Bữa đó thuận miệng kiểu nói chơi chơi vậy thôi Chứ chú Tánh chắc cũng không có nhớ mà đòi đâu Thì bắt hai ông chỉ nhắc vậy thôi Tại vì thường hay nghe mấy người trước nói lại là Mình hứa cái gì với người âm thì mình phải làm Chứ không là họ về họ đòi Quậy phá mệt dữ lắm Còn mọi chuyện thì tùy vào chú suy nghĩ thôi Có làm hay không là tùy ở chú. Một thời gian sau, lúc đó chắc cũng gần làm làm tuần trăm ngày của chú Tánh. Thì có một bữa chú Trần nằm mơ thấy chú Tánh. Nhìn chú lúc đó bình thường như hồi còn sống vậy. Chú dẫn qua ngồi coi đánh banh như mọi khi. Ngồi ở chỗ cái bàn quen thuộc mà chú thường hay ngồi. Ngồi được một lát cái chú Tánh mới lên tiếng hỏi. Thằng em mày hứa với anh rồi Mà sao để anh chờ đợi suốt mấy tháng Mà không thấy có gì hết vậy Ở trong mơ chú Trần không có nhớ là mình hứa cái gì Nên mới hỏi chú Tánh là chú hứa cái gì với chú đâu Chú Tánh mới nói lại chứ Anh em với nhau Mày hứa anh chi rồi mày không nhớ Hứa cái gì anh không nói đâu Mà anh theo anh đòi Tới khi nào thằng em mày nhớ ra mới thôi Rồi lúc này thì mọi thứ mới tan biến hết Chỉ còn một cái màu đen trước mặt thôi Chú Trần mới giật mình vậy Nhớ lại cái giấc mơ Thì chú biết là chú Tánh đòi cái nhà mộ Nhưng mà làm nhà mộ thì tốn tiền cũng nhiều Chứ đâu phải là ít Lúc đó chú Trần mới kể cho vợ nghe mọi chuyện Thì thiếm kêu chú qua nhà chú Tánh đốt nhang xin lỗi chú ấy đi Rồi xin chú ấy cho khỏi làm nhà mồ, xin rút lại cái lời nói đi. Tại nhà mình có khá giả gì đâu mà làm cái đó nổi. Thì chú Trần thấy cũng đúng, tại hồi chú Tánh còn sống biết hoàn cảnh nhà chú chứ đâu phải là không biết. Mình qua thắp nhang khấn sinh này kia thì chắc chú ấy cũng không có theo mà đòi nữa. Rồi thì chú cũng đi qua nhà kể lại mọi chuyện cho vợ chú Tánh nghe. Thiếm nghe xong cũng kể lại Là hôm bữa thiếm tính trong đầu Là sẽ làm nhà mộ cho chúng Vì mưa gió sắp tới rồi Mình làm để che nắng che mưa luôn Chứ để chú nằm hiu quạnh giữa đồng không mông quạnh vậy Mưa gió tội nghiệp Thiếm tính thôi chứ chưa có làm Vì cái bữa đó tối đó Thiếm nằm mơ thấy chú Chú kêu thiếm đừng có làm nhà mồ chi Tiền bạc để lo cho con cái đi Nhà mộ của chú có người hứa làm cho chú rồi. Kiều thiếm cứ yên tâm. Người ta hứa từ hồi chú còn sống lận. Họ mà không làm là chú theo chú đòi. Chú Trần nghe thì có xác nhận với thiếm tánh là cái lúc chú tánh còn sống thấy ông nói mấy cái lời bi quan sống chết này kia hoài. Nên mới nói chơi là chú tánh chết thì cho cái nhà mộ. Nhưng mà đâu có biết cái lời nói chơi đó. Lại làm cho chú Tánh nhớ luôn cho tới khi chết ở chú Trần mới thú thiệt là gia đình chỉ đủ sống qua ngày Đâu có tiền cất nổi cái nhà mộ Mới qua đây đốt nhang cho chú Tánh Coi như rút lại cái lời nói lúc trước Thì mới kêu chú đốt nhang khấn giái đi Còn cái vụ nhà mộ thì để thiếm lo Chú Trần khấn giái quỳ lại cũng lâu lắm Lúc sau thì chú ra về Cũng không biết là hồn ma chú Tánh có chấp thuận được hay không nữa Khi về thì chú Trần không có còn mơ thấy chú Tánh nữa Mà là bác hai thẳng thấy Là cái bữa chiều đó bác hai qua sân banh chú Trần Bác mới la chúng Nói chú hứa hẹn với chú Tánh làm chi Bây giờ làm không nổi Còn bài đặt đi thấp nhang xin chúc lại lời hứa này kia Thì chú Trần mới ngạc nhiên hỏi sao bác hai biết được Bộ Tiếm Tánh kể hay sao? Bác mới nói có ai nói đâu. Tao nằm mơ thấy. Tao thấy thằng Tánh đi lại chỗ tao nè. Mà mặt mày nó buồn hiu hà. Nó nói với tao là mày hứa làm nhà mồ cho nó. Bây giờ không làm. Còn đi qua nhà thang thở này kia với vợ nó. Rồi nó nói thêm là hồi còn sống. Thì anh em thân thiết khứa hẹn này kia. Bây giờ thấy nó không còn... Thì coi như cái lời hứa kia gió thoảng mây bay Chỉ là một cái nhà mồ thôi Gia đình chú Trần không lo được Sao mà kể lễ dữ vậy Thì nếu như vậy Thì trước đó đừng có hứa đi Chú Tánh mới kêu bác hai Đứng giữa nói một câu công bằng đi Nhưng mà trong mơ Thì bác hai không có nói chuyện được Chỉ đứng yên một chỗ Nghe chú Tánh nói thôi Tới khi mà chú Tánh rời đi Thì bác mới giật mình thức dậy Bác la chú Trần Làm cái gì làm Hứa thì phải thực hiện cái lời hứa Chứ sao để thằng Tánh nó đi báo mộng người này người kia Đòi có cái nhà mộ dậy hoài đâu có được Bác còn kể là bữa trước á, Là chú Hiếu cũng thấy giống như bác luôn Nhưng mà do chú Hiếu bữa giờ đi làm xa Trước khi đi chú Hiếu có gặp bác Kể lại cái chuyện nằm mơ thấy chú Tánh đòi nhà mồ vậy đó Nhưng mà phải đi làm rồi Không có qua nhà chú Trần để nói được Cái bữa mà chú Trần nói Sẽ tặng nhà mộ cho chú Tánh Là đang ngồi chung bàn với chú Hiếu Với bác hai luôn Chắc là vì vậy mà hồn ma chú Tánh Mới tìm tới hai người này Kiểu như đòi làm chứng giùm Ờ Thì chú Trần nghe nói vậy Cũng nói là không phải không muốn làm Nhưng mà tại vì thực sự Không có khả năng để làm Chú cũng không thể vì lời hứa Với bạn bè Mà đi hỏi nợ để cho vợ con phải khổ được Bác hai nói mày nghĩ vậy cũng không có sai Người ta phải lo đầy đủ cho vợ con Thì mới tới bạn bè được Chứ đâu thể vì bạn rồi để vợ con chịu khổ Nhưng mà cái sai của mày ở đây là nói mà không có lượng sức mình Đôi khi một lời nói chơi không suy nghĩ thôi Nó lại đưa mình vô cái hoàn cảnh éo le khó xử Thì thôi tùy mày quyết định Giải quyết làm sao cho tốt là được Chứ hoàn cảnh như vậy rồi Thì mà bác vì chú tánh mà ép chú làm á, Thì cũng không có được Tại nhà bác cũng như chú Trần thôi Đâu phải khá giả gì đâu mà giúp Nói chuyện vòng vòng một hồi Thì trời cũng sụp tối Mà cứ mãi lo nói Người ta nghĩ đánh banh luôn Bác hai ra vậy Tối đó chú Trần cứ nằm tràn trọc Mà không có ngủ được Thiếm hài với hai đứa con á, thì ngủ từ hồi sớm rồi. Giờ đó chắc cũng ngủ sai lắm rồi. Thì cái lúc này chúng nghe thấy tiếng gõ cửa đằng trước. chúng mới lên tiếng chú hỏi ai đó. Thì không nghe trả lời. Nghe cái tiếng gõ thì vẫn còn. Chú mới đi ra mở cửa nhưng mà không có bật đèn. Tại vì sợ bật sáng thiếm lại thức. Thì với cái ánh đèn mờ mờ của cái đèn ngủ màu xanh á Vừa mở cửa ra là chú thấy trước mặt mình rõ ràng là chú tánh luôn Mắt chú ấy xanh lè Mà mặt máu me tùm lum hết Chú sợ hết hồn muốn la lên luôn Nhưng mà không có được Rất nhanh là không có thấy chú ấy nữa Chỉ nghe giọng nói thôi Chú nói là không có nhà mộ Là tao không có để yên cho mày đâu ạ Lúc đó chú vẫn còn đứng yên đó Không có nhúc nhích được Thì bất ngờ có một cái bàn tay đặt lên da chú Làm cho chú hết hồn Tưởng là chú tánh tới nữa rồi Nhưng cũng may đó là thiếm Khi này chú đỡ sợ hơn Cử động lại được rồi Thiếm hỏi sao mà khuya rồi ra đây đứng Chú đâu có dám nói thiệt đâu Sợ thiếm nghe rồi mai mốt sợ không ngủ được Chú nói tại khó ngủ Sợ nằm trở mình hoài Thiếm ngủ không được Tính ra ngồi hóng gió hút điếu thuốc Nhưng mà chưa gì thím mở cửa ra theo rồi. Thím mới nói ở vậy thôi hút thuốc đi rồi vô ngủ. Thím vô trước. Chú ở đây hả miệng ngậm điếu thuốc. Cái môi giật giật. Làm cho điếu thuốc rung rung đốt không có trái được luôn. Bởi giờ cái chuyện mà bác hai với chú Hiếu mơ thấy chú Tánh là chú Trần đâu có dám nói với thiếm với hai đứa con gái biết đâu. Chú biết lỗi này là tại chú mà ra Không có muốn họ biết Rồi rầu lo mất công mất ngủ giống như chú Chú cứ giữ trong bụng một mình vậy đó Mấy ngày sau đó Cứ nửa đêm Là nghe thấy giọng nói của chú Tánh Cứ đòi cái nhà mồ Kêu chú nói lời phải giữ lấy lời Tồng lâm hết Chú sợ tới mất ăn mất ngủ Hai con mắt đen hơn gấu trúc nè Mọi người bao gồm cả vợ con của chú mới hỏi Thì chú nói là không có chuyện gì Chắc tại là trong người không có khỏe Rồi mất đồ, mất ngủ đồ này kia thôi Chứ không có có dám nói thiệt Rồi cho tới một bữa chú Trần ngồi coi đánh banh Nhưng mà chú ngồi cái bàn khác Chứ không có ngồi cái bàn ở phía ngoài Thì tại hai con mắt của chú đen thui đi Người nhìn hốc hát Ngồi phía ngoài người ta qua lại người ta thấy Người ta mới hỏi cái này cái kia Chú mệt cũng làm biến trả lời, rồi vô trong ngồi luôn. Ngồi được một lát thì chú thấy có người đi lại ngồi coi đánh banh ở cái bàn trước đó. Nhưng mà thấy mờ mờ, không biết là ai ngồi chung với bác hai thẳng luôn. Chú nghĩ chắc tại chú bị mất ngủ nhiều ngày cho nên mắt bị mờ rồi. Chú kêu con gái chú ra hỏi người ta uống cái gì để làm. Thì nó đứng thừ trước mặt chú. Chú còn la sao không đi mà còn đứng đó Bộ chú nói không nghe hay gì Thì nó nói là cái bạn đó có mình bắt hai ngồi thôi Làm gì có ai khác đâu mà chú kêu nó ra hỏi Lúc nãy chú mới nhìn qua thì Chú thấy cái người kia vẫn còn ngồi ở đó luôn Chú chỉ con gái nói người ta ngồi vậy mà mày kêu không có là sao Nó vẫn mộc mực nói là không có ai ngoài bác hai hết trơn á Chú mới nắm tay nó đi lại gần chỗ bác hai Thì lúc này trước mặt chúng là chú Tánh. Chú ấy còn quay qua nhìn chú cười nữa. Chú hết hồn chú la lên. Một phát một là không thấy chú Tánh nữa. Bác hai mới hỏi chú làm gì mà cứ chỉ chỉ cho bạn của bác Hoài vậy. Rồi còn la như ma nhát nha. chúng mới kêu con gái đi vô trong đi. Ở ngoài này chúng mới nói nhỏ với bác hai là con bị ma nhát thiệt. Bác hai không có tình nói ma cỏ đâu giờ này, mới 5 giờ chiều, trời còn sáng trưng chứ tối đâu. Thì chú mới kể lại vậy đó. Thì bác hai chỉ cho là chú thiếu ngủ quá bị ảo giác này kia thôi, chứ bác ngồi ngay đó bác có thấy gì đâu. Thôi chú cũng suy nghĩ vậy, tại vì con gái chú nó cũng không thấy. Chú tự nói không lẽ là tại mình sợ chú tánh quá cho nên là cứ đến mức ảo giác tới vậy luôn. Rồi tới một bữa khác chú lại mơ thấy chú Tánh. Chú ấy đi lại mà mặt buồn lắm. Người thì thấy quể quãi lắm. Chú Trần mới lên tiếng trước nói là em chưa có tiền làm nhà mồ đâu. Anh đừng có theo ám em hoài. Chiếc rồi em ăn ngủ không có được cái gì hết. Anh muốn em chết theo anh mới chịu hay gì. Chú Tánh mới nói là thôi chuyện đó tính sau đi. Bây giờ cho xin bữa cơm đi. Chứ bữa vợ đói lắm rồi. Nghe được tới đó con cái là có tiếng gà gái luôn. Là chú giật mình thức dậy luôn. Thoát khỏi giấc mơ. Chú mới kêu thiếm đi chợ mua cái gì ngon ngon về nấu cúng cho chú tánh. Chú cũng kể lại hết giấc mơ với thiếm. Thiếm nói vậy là bữa giờ thiếm tánh đi đâu nên không có cúng cơm cho chú ấy hay sao. á Tại nhà chú đi chợ là sẽ đi ngang qua nhà chú tánh. Mà nói 3-4 ngày nay Thiếm đi chợ ngang, toàn thấy nhà đóng cửa, không biết mẹ con đi đâu rồi. Chú kêu thôi kệ đi, mình cứ mua làm cúng đại đi. Người ta đói mới sinh mình. Trước cúng sao ăn thôi chứ cũng có mất mát gì đâu mà sợ. Thì tới cái bữa nay luôn, đi ngang nhà Thiếm vẫn thấy nhà chú Tánh đóng cửa. Thiếm vô hỏi thăm người ta, thì mới biết bữa giờ là con trai của chú bệnh Phải nằm viện Vợ chú ấy phải đi nuôi Nên nhà cửa mới đóng vậy đó Chắc vì vậy mà không có ai cúng cơm bữa cho chú Nên chú đói quá Rồi đi chợ về Thiếm cũng nấu nướng Rồi cho chú Trần cúng cho chú Tánh Tối lại thì chú Trần mơ thấy chú Tánh nữa Chú chưa kịp hỏi gì Thì chú nói cảm ơn bữa cơm của hai vợ chồng Cơm ngon lắm Nhưng mà không phải vì vậy Mà chú không đòi nhà mồ nữa đâu nghe Chú nói sẽ gì cái bữa cơm mà không theo chú Trần vài ngày. Chú ấy phải đi coi con trai sao rồi. Nói dứt lời là mất tiêu luôn. Chú lúc này cũng thức dậy. Thì mới bắt đầu suy nghĩ. Con người ta có phải khi chết rồi thành ma thì cái tánh tình nó cũng trái ngược với lúc còn sống hay là không? Tại chú tánh hồi còn sống cũng hay nói chơi này nọ dữ lắm. Mà không hiểu sao chú Trần chỉ lỡ miệng nói chơi có một lần thôi Mà chú ấy nhây theo đòi hoài như vậy Thời gian sau thì có nghe thím kể Là mơ thấy chú Tánh Chú ấy hỏi là chồng của Thiếm Chừng nào mới chịu làm nhà mồ cho cho anh Cái thằng gì mà nó tự mở miệng ra nó hứa cho Anh chờ anh trong hoài mà không có thấy gì Ở trong mơ là Thiếm biết chú Tánh chết rồi luôn Nhưng mà thiếm rất bình tĩnh không có sợ Thiếm mới nói với chú ấy là Không phải chồng em quên Hay nuốt lời hứa gì Mà tại vì hoàn cảnh gia đình nó không có dư giả Nên không có thực hiện cái lời hứa được Chú ấy nói không làm được thì đừng có hứa Đã hứa thì phải giữ lời Chứ nếu không là chú theo quậy phá cho gia đình thiếm khỏi làm ăn luôn Cái mặt chú lúc đó hầm hầm nổi giận rồi Thấy ghê dữ lắm Rồi bỏ đi Thiếm thì cũng thức dậy Thấy chú Trần đang ngủ ngon nên thiếm cô không có nói Thì chắc do mất ngủ nhiều ngày mòn mỏi Cho nên bữa nay chú mới ngủ ngon tới như vậy Sáng thì chú Trần đi đám cưới Nên thiếm cũng thôi không có kể Để tối bữa nay rảnh rỗi Thiếm mới nói chuyện với chú Chú nghe còn hỏi bộ thiếm không sợ ma sao Thiếm nói chứ ma mà không hại mình Thì có cái gì phải sợ Con người với nhau người ta mới hại nhau Thứ đó mới thật sự là đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần Chú nói vậy mà thời gian qua Bị chú tánh nhát tới không có ngủ được Mà không có dám nói với thiếm Chú biết thiếm không có sợ ma Nhưng mà nghĩ người quen tới đồ nhà mồ thiếm sẽ sợ Phải chi chú chia sẻ với thiếm Thì chắc cũng không có tới nỗi người ngợm nhét nhát như vậy đâu Cho tới khoảng nửa tháng sau thì có một cái đêm trời mưa sấm chớp dữ dội luôn Hai đứa con của Thiếm mặc dù lớn hết rồi Nhưng mà vẫn rất là sợ sấm xét Nó không có dám ngủ Kêu Thiếm qua ngủ chung với nó Trời mưa ngủ ngon lắm Ba mẹ con đánh một giấc cho tới sáng Sáng lại thì lại thấy nhà cửa tan quát à. Không có thấy chú Trần đâu hết Thiếm suy nghĩ không biết ông này mới sáng sớm mà đi đâu Tại lúc này thiếm tánh mới đi qua nhà kêu thiếm Nói là chú Trần làm gì mà mới sáng sớm nằm trên mã của chú tánh rồi Kêu thiếm qua coi có sao không Thiếm nghe thiếm hết hồn luôn Mới đi qua thì thấy chú nằm dựa vô cái mộ của chú tánh mà ngủ Mà dựa phía sau cái mã đó Chỗ có để đôi dép Người chú bị sốt nóng hừng hực luôn Thì mấy mẹ con kêu cho chú tỉnh rồi Xong mới kè chú đi về nhà Mua thuốc hạ sốt cho chú uống Tới chiều lại chú mới đỡ sốt khỏe khỏe lại Thế mới hỏi sao mới làm gì mà Mới sáng sớm qua bên mã chú Tánh nằm ngủ tới bệnh luôn Trời mưa trời gió như vậy Mà bệnh trời báo vợ con hay gì Cũng may là đi cái giấc trời hết mưa đó Chứ trúng mưa ướt nhẹp nằm ngoài đó là có nước chết luôn Chú nói chú đâu có đi đâu Thì mới là nói chú lỡ đi rồi thì nói thiệt là ra đó làm cái gì Chứ không mà sao tự nhiên sáng sớm nằm ở đó Chú mới nói không có đi thiệt Chỉ nằm mơ thấy chú Tánh lại rủ đi chơi Kêu chú qua chỗ chú ấy Cho biết nắng mưa lạnh lẽo ra sao Không có nhà mồ nó khổ dữ lắm Ở trong mơ chú biết chú Tánh là ma nên đâu có chịu đi Chú Tánh bắt chú lôi lại, lôi đi, kéo muốn xúc cánh tay của chú luôn. Chú dùng dãy rồi cái mọi thứ nó cũng mất tiêu. Tới lúc thiếm lại kêu là chú mới biết mình đang nằm ở trên mã của chú Tánh. Chú cũng không hiểu sao mà chú lại đi được ra tới đó luôn. Thiếm mấy bạn hay thôi vợ chồng mình gom hết tiền bạc trong nhà coi được bao nhiêu. Không đủ thì đi dai mượn thêm để cất cái nhà mồ cho chú Tánh đi. Chứ cứ để theo đồi về hoài riết nhà mình cũng không có làm ăn được cái gì. tôi chú suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Hồi đầu chú sợ là đi dai nhà dai như vậy xây nhà mồ làm khổ vợ con. Nhưng bây giờ chú không giữ lời hứa mà không làm thì chú và vợ con chú cũng đâu có được yên ổn ngày nào. Vậy là hai vợ chồng thống nhất ý kiến gom tiền làm nhà mồ cho chú tánh. Lúc này con gái lớn của chú mới kể là bữa trước có người kêu cửa lúc nửa đêm Nói là mua thuốc khúc Nó nghe kêu mấy lần luôn mà chú tiếng không có ai thức Nên nó mới đi ra mở cửa nó bán Nó ngủ mê cho nên lúc đi ra nó còn say ke Chưa có thấy rõ là ai Thì cứ đưa, đưa thuốc rồi lấy tiền thôi Cái chú kia mới hỏi nó là cha mày hứa làm nhà mộ cho tao rồi Chừng nào mới chịu làm Nó vừa nghe hỏi là nó tỉnh ngủ liền luôn Nó nhìn lại là nó thấy chú tánh Nó quảng hồn quảng día chưa có kịp la nữa thì chú mất tiêu rồi Nhìn lại thì nó thấy cái tờ tiền trên tay là tiền âm phủ Mấy cái tờ vuông vuông màu vàng vàng nhám nhám ấy. Nó cũng sợ ma lắm Nhưng mà nó sợ thiếm la hơn Vì cái tội là mất cối thuốc Bán không có tiền Cho nên nó không có dám nói lại luôn tới giờ Sẵn chú Thiếm nói chuyện làm nhà mộ cho chú Tánh nó mới dám kể ra Nó mới lấy ra mấy cái tờ tiền vàng âm phủ bữa chú Tánh trả Đưa cho chú Thiếm coi Coi một cái ta nói da gà da dịch vì nó nổi về về cục cục hết Chú Trần mới an ủi nó Để cha làm nhà mồ cho chú Tánh xong Thì cả nhà mình sẽ không có thấy, không có bị nhát nữa đâu con Rồi chú thiếm mới gom hết tiền bạc trong nhà Thì được chừng mười mấy triệu Vẫn còn thiếu Thật ra thì mười mấy triệu đó làm vẫn đủ Mình mua tôn thiết loại rẻ mình làm cũng được Nhưng mà sợ vài năm nó lại hư hao cho lỡ rồi cho nên làm cái nhà nó tốt tốt một chút Hai vợ chồng mới làm gan Đi dài mượn hàng sớm thêm 20 chục triệu nữa Mới đủ tiền xây cái nhà mộ Tuy là thiếu nợ thiệt Nhưng mà chú Trần nói trời ơi nó nhẹ lòng làm sao đó. Chứ nó không có như bữa trước. Rồi thì nhà mồ cũng được làm xong, sạch sẽ, gọn đẹp. Thiếm Tánh có gửi tiền lại cho chú Trần, thì chú nói không có nhận đâu. Tại vì cái này là lời hứa của chú với chú Tánh. Trải qua bao nhiêu chuyện rồi, khó khăn lắm mới thực hiện được lời hứa. Mà bây giờ đưa tay ra lấy số tiền đó coi cũng như không. Sao mà coi được. Thì từ khi cái nhà mồ mà được làm xong, gia đình chú Trần không có còn mơ thấy hay là bị chú tánh nhát nữa. Thời gian đó chú nói trời ơi chú khổ. Trong nhà không có các bạc nữa. Đám tiệc thì mời tới tắp mà không có dám đi luôn. Hết bên nội bên ngoại đám ma đám quải gì tùm lum hết trơn. Ăn uống còn hà tiện được. Chứ bây giờ đám tiệc mà không đi thì ai mà coi. Mà đi thì tiện đâu mà đi. Rồi lại phải đi mượn nữa á. Thiếu với cái tiền mượn xây nhà mộ chắc cũng hơn ba chục triệu Rồi đâu khoảng cả năm sau Sáng đó chú Trần với Thiếm mới qua nhà chú Tánh chơi Nói sáng chứ cũng cỡ 9-10 giờ rồi Kiểu lâu lâu tới đốt nhang rồi mua mấy trái quýt cúng Cũng ngồi chơi nói chuyện với Thiếm Tánh 5 đồng bãi đổi gì đó Cả tiếng đồng hồ Tới chừng vừa bước ra về á Thì có cái ông chú kia Ông đạp xe đạp Ông bán vé số Ông đưa ba tờ kêu mua Chú đâu có mua đâu Trời ơi tiền bạc Ăn cũng có mà đi mua vé số Ông kêu đi mua đi Chịu trúng à Chú nghĩ thôi Ông già cả rồi Thấy cũng tội nghiệp quá Thôi Mua đỡ mua đại ba tờ Giúp cho ổng Thì cũng Phước chủ rủi mai thầy Coi coi sao Vậy đó mà chịu lại Trúng ba chục triệu Ba tờ Là chính chục Quỷ thần ơi con gái nhỏ của chú Nó nghe trúng số một cái Nó nhảy muốn banh cái nóc nhà Mừng, nó mừng mà nó hết lớn được luôn Không phải riêng nó mà cả nhà chú đều mừng Vậy là chú mới lấy cái tiền trúng Nó đi trả nợ hai chục triệu lần trước Xây nhà mầu Rồi mấy cái tiền nhà lạc giặt lạc giặt này kia Thiếm mới nói là nhờ ông Vé số đó Ở đâu lại kêu mua Thì chú suy nghĩ mới nói chắc là chú Tánh khiến nhỉ? Cho ông đạp xe là ông bán Là chú Tánh giúp đỡ mình chứ không phải là ai hết Chứ nào vợ đâu có thấy cái ông nó bán ở đây Chú Trần cũng định kiếm cái ông giá số đó cho ông một ít Nhưng mà hỏi thăm thì người ta nói Ông ở xã nào hiếm khi nào qua bên này bán lắm Thì nghe vậy là chú Càng khẳng định ở trong bụng mình Cái này là chú Tánh khiến rồi Phù hộ cho chứ còn gì nữa Nên là cái lần đó chú mua heo quay qua nhà cúng cho chú Tánh, rồi mới lấy con heo đó ra đãi bà con trong sớm. Mấy thằng thanh niên hay tới nhà chú Tánh đánh banh đồ đó, được một bữa ăn nhậu no sai luôn. Chú nói chú Tánh chết quá là bất ngờ, mà cái vụ trúng số thì nó cũng bất ngờ không kém. Ông trời chắc cũng có sắp đặt mọi thứ hết rồi. Mình làm người không có tránh đi đâu được hết. Nhưng mà chú cũng xin để lại một cái lời, một cái bài học của chú Cũng như là coi nó như là một cái lời khuyên cho mọi người nó chơi cái gì thì nói Đừng có hứa hẹn tặng ai cái này cái kia Lỡ cái điều đó nó thành thật Mà mình không có khả năng thực hiện cái lời hứa Thì có phải khổ không? Chú đây nè, chú khổ muốn chết cái thời gian đó Cũng may là trúng số Chứ buôn bán cóc khen vậy thì tới bây giờ chắc Cô không có trả được cái số nợ đó đâu Rồi từ khi mà trúng số á Chú mới lấy tiền đó Có vốn rồi Mua thêm đồ về bán Vợ nó thành như một cái tập quá luôn rồi Bởi vậy cho nên cuộc sống bây giờ Nó cũng tốt hơn cái hồi đó nhiều lắm Đó đó là toàn bộ cái câu chuyện của chú Trần Cái lá thơ của chú Trần đã gửi về cho kênh chúng ta ngày hôm nay Một cái câu chuyện mà chúng ta thấy rất gần Trong đời sống này à, Nó đem lại cho chúng ta những cái khung cảnh Ở dưới quê mà bình yên như vậy Cũng có trời cũng là những cái buổi trà dư tủ hậu Ngồi tán dốc ở trên cái bàn Với cái sân banh nghe chuyện cái Kể cái câu chuyện này nhớ dưới quê gì đâu Rồi cũng cái lời khuyên của chú Trần đó Đừng có hứa cái gì trước hết á Có thể là cái lúc đó Cái lúc mà hứa Thì mình biết trong bụng mình có thể làm được Có khả năng làm được Nhưng mà ai biết sau này á, tới cái lúc người ta cần thực hiện lời hứa, thì cái lúc đó điều kiện của mình nó không còn cho phép để mình có thể thực hiện được. Vậy là thành ra mình thất hứa. Cho nên, Huy cũng ủng hộ cái quan điểm của chú Trần là đừng có hứa trước gì hết. Cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.